Các bạn đang nghe tại đọc truyện .net Kìa chính là Lata và Dama Sakura Lại lịch không nhỏ một chút nào cả Dạ tầm muốn có anh cũng rất lớn Từ sau kia chúng ta đính hôn Hai người họ lén lén lút lút làm rất là nhiều chuyện Bây giờ em chỉ mới để phòng thôi đã muốn đau ca đầu rồi Thật là xin lỗi Đã mang lại thêm nhiều phiền toái cho em Không thể nói như thế được Bởi vì đây chính là trách nhiệm của em Lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng rồi Bây giờ em lại là vợ chưa cưới của anh Tất nhiên càng không thể để cho bọn họ tiếp cận anh được Nhưng mà bọn họ đều có tiền vốn trong công ty của anh Chuyện công ty em không hiểu nhiều lắm Em chỉ sợ kích thích bọn họ sẽ liên luyện đến công ty Vậy nên chẳng khác nào là lợn lành trở thành lợn què cả Thần là người phụ trách công ty cố vấn Cô không cho phép cá nhân có sơ xuất Làm tuần hại đến quyền lợi của khách hàng Hướng chi so kich thich bon ho se lien luy đen giờ quan hệ phep ca nhan co so suat lam tuan hai người lại khác trước Trong công lẫn tư Thì cô đều muốn bảo vệ cho anh Nghe những lời này của cô thì anh liền mờ cờ trong bụng. Càng ngày thái giao càng tỏ ra quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn. Như thế càng chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh càng thêm sâu đậm hơn rồi. Kỳ thật, để giải quyết Lata cùng với Chamada Sakoro cũng không phải là không có cách. Chẳng qua là xem anh có muốn hay không mà thôi. Có thể khiến cô để ý tới mình như thế thì thật là tốt. Cho nên anh cứ nhìn cô, tiếp tục hưởng thụ cảm giác được để ý. Bởi vì cảm giác này quá mức lạ tố vị Không sao đâu Không cần phải để ý đến bọn họ làm gì Dù sao thì anh vẫn lấy em Nụ cười hạnh phúc ngặt ngài Đọng lại ở bên khóe miệng của cô Khiến anh thấy mà không thể không trộm lấy Anh thật sự rất yêu cô Cũng vì thế Anh nhất định bảo đảm chằng sẽ không chạy trốn Thái Giao à dục vọng lâu ngày kiềm chế Biến thành tiếng cằn cằn nì non bên tai cô Ừ Cô bị những nụ hôn tới thấp của anh làm cho đê mê. Có chuyện gì, anh cũng sẽ nói cho em biết. Là chuyện gì cơ? Ngàn vạn lần xin em đừng rời xa anh, có được hay không? Nếu không, anh sẽ nhất định phát điên lên mắt. Anh gian trái như vậy biết điểm yếu của em, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Hỏi xem như thế, em có thể đi đâu được cơ chứ? Cô cười cười, thuận theo đó mà cơ trách anh. Anh là nghiêm túc đó, hãy trả lời anh đi. Thôi được rồi, em đồng ý là được mà. Anh gấp gấp cái gì chứ? Cũng đã đến ngôn rồi, nhẫn còn không tháo ra nổi. Còn thông báo với mọi người nữa rồi, em còn trốn đường sao? May mà anh có thể giả vờ đáng thương, để lưu chân của em lại. Rốt cuộc là anh lừa em đến đầu cơ chứ? Đó là em còn chưa thèm tính toán đầy đủ với anh đó. Rõ ràng rất là thông minh, lại còn dám giả vờ ngốc nghếch ở trước mặt em. Rõ ràng là không thành thật, lại còn dám lừa em kiến em tin anh. Mau nhìn đi, anh đúng lộng đồ không thành thật mà. Cô chọc chọc vào người anh, Hai gò má đỏ bừng. Đã đến nỗi này rồi, thì sao đo tính toán làm gì chứ? Làm sao có thể không sao đo cơ chứ? Em còn muốn nói nữa nha. Anh cứ giả vờ ngốc nghếch để chiếm đi tình cảm. Còn nữa, anh chẳng hề dễ dàng bị coi thường một chút nào cả. Anh ấy thực sự đừng đính hôn sao? Dạ vâng ạ. Không thể nào. Nhất định là ai đó đã tung tin đồn bậy bại rồi. Giống như người đàn bà tên là Thôi Tinh kia. Không biết số hổ cứ ngang nhiên dây dưa. Dường như khi mắng người khác, Thì cô ta cũng quên mất rằng Mình cũng là một trong số những cô gái dày dừa không rõ ấy Căn cứ vào điều tra của tôi Lần này mày lại theo xa thật sự sẽ kết hôn Ông khẳng định chứ Khẳng định, thưa La Tà tiểu thư Ở trong phòng Một người đàn ông cung kiến báo cáo Với một cô gái diễn lệ Tin tức mới nghe nhất Khiến cho cô gái tên là La Toa kia Không thể nào tin nổi Làm sao có thể chứ Rõ ràng anh ấy cử kết phụ nữ Cho nên tôi mới không dám theo đuổi quá mức sợ phản tác dụng. Nhờ thế nào mới không chú ý một chút. Anh ấy đột nhiên đã đinh hôn chất nhoáng rồi. Cô ta không tin rằng Mạnh Hiên Ngang sẽ yêu người khác. Mấy năm nay cô ta lấy ưu thế là người trung vốn làm ăn, để được Mạnh Hiên Ngang xem trọng, lịch sự, đối đải. Cô ta đối với chính mình hết sức tự tin, không chỉ có điều kiện bên ngoài tốt, ngay cả tài sản, cô ta cũng tương đương với Mạnh Hiên Ngang. Cô ta cũng đã từng tham dò qua nhiều lần, Chỉ cần anh gặt đầu cùng cô ta, thì tài sản khổng lồ của La Gia sẽ là của anh. Nhưng mạnh nghiên ngang đối với cô ta luôn giữ khoảng cách, không tới mức xa lánh, nhưng cũng không cần gũi, như gần như xa, luôn luôn ở giữa, làm cho cô ta cũng không có cách nào tiếp cận anh được. Cô ta cho rằng anh rất được phụ nữ hoan nghênh, bởi vậy nên mới sợ bị phụ nữ bám lấy, đồng thời để thể hiện sự đặc biệt của mình, cho nên cô ta vẫn kiên trì chờ đợi vốn tưởng rằng đối thủ duy nhất mà cô ta cần cẩn thận đề phòng chính là cha Cô gái này cho dù tướng mạo hay tài sản cũng đều tương đương với cô ta, cũng là người làm ăn mà mạnh gia xem trọng. Cho nên cô ta cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.